các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kinky bẩy ngàn qua chiếc mặt hai thẻ trỏ, đâm vào một cây trong nháy mắt, cái cây bị đâm trúng vỡ tung toé. Tiểu Hạo kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chửi bới đám tợ săn kia, vì chút tiền thừa mà thiết kế ra mấy cái bẫy nguy hiểm như vậy. Nếu như người nghèo dân thường đụng chúng, ai mà khó mà giữ được mạng sống. Xem ra, đám tợ săn đã bố trí thiên la địa võng, muốn đem Tiểu Cương thi vào chỗ chết. Sư phụ Cương thấy tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, nếu không nhanh chân, chắc có lẽ phải nhận xác cương thi mất. Lệnh giúp tiểu Hạo nhanh chóng được cứu nó trước khi mọi việc quá muộn. Không chỉ có cái bấy lúc nãy chứ được đi, nhiệm vụ sư đồ còn phải tránh vô số hố gang lưới bẫy, nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Sau một hồi lặn lội, họ đi đến một ngọn núi đá cao to phía trước. Sư phụ Cương vội nhỉ, lệnh bí mật núi đó có vị trí âm Là nơi tạng âm nấp tạ Tiểu cương thi nhất định đang ẩn nấp tạ đó Thế nhưng Họ cũng không thể vội vàng Chạy đến thu phục cương thi ngay được Như thế rất mạo hiểm Có cảm giác không lạnh Nên hai thầy trò bước nhanh chân Tiến lên phía trước nơi có một thân cây lớn Và dựa sát vào ẩn nấp phía sau Quả nhiên phát hiện ra Ngay dưới đỉnh núi ẩn nấu có nhiều thợ săn Đám thợ săn đó Đang tập trung sau tạng đá lớn Trong tay cầm giáo, sẵn sàng đồng thủ ngay khi tiểu cương thi xuất hiện. Ngay dưới chân núi, còn buộc thêm một con dê, có vẻ như bọn họ đang có một kế hoạch để dẫn dụ cương thi. Nếu chạy ra hút máu của con dê thơm ngon kia, chắc cương thi khó lòng mà sống sót được. Ánh mắt bọn tợ săn, nếu không sai, thì đang căng mắt quan sát đỉnh núi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tùy thế tấn công. Đám tợ săn lấy xin núi làm mồi nhử đẩy nhũ tiểu Cưng Thi từ trên núi xuống, sau đó cùng nhau giếp nó. Quả là một kế hoạch hoàn hảo, bọn chúng đánh ngay vào điểm yếu của tiểu Cưng Thi. Nhiều ngày ẩn nấp như vậy, chắc nó sẽ đói và sa vào bẫy của bọn chúng. Trên đỉnh núi có một cái hang đá, sư phụ Cương phán đoán nhất định tiểu Cưng Thi đang nấp ở trong đó. Một trận gió đẩy âm khí thổi qua, con dốc núi ban đầu đang say sưa gặp cỏ, bóng rừng khiếp hãi kinh sợ. Cầu lạn rất thanh. Mọi người trong đọng đều gấp gáp, hay cũng biết là tiểu cương thi sắp đến. Quả nhiên như vậy, trong hang đá, một tên lạnh gầy gò bỏ ra ngoài, đôi mắt đỏ, răng nanh dài sắc nhọn. Trong lúc nhóc Cương Thi vừa bị dụ, mới chỉ bước ra khỏi cửa hang, liền có một bóng người đang núp sau tảng đá đột ngột nhảy ra, dựng cung bắn về phía nhóc Cương Thi. Người người đang sửng cung đó cứ như là một tên cương thi độc ác khác, nhưng trong hình hài một tia thở săn vậy. Ngư tên vụt vụt lao tới nhanh như một tia chớp. Tuy nhiên, phản ứng của tiểu Cương Thi còn nhanh hơn, lượn một vòng liền tránh được. Sau đó, Ngay lập tức nhảy bọn về phía Tên Cương Thi, trong khi Hải Thợ Săn đang bắn tên. Tên đó đang tiến xung công lên bắn tiếp, kẻ phát hiện đã không kịp nữa rồi. Tiểu Cương Thi không biết từ bao giờ, đã xuất hiện ngay trước mặt, dùng nó hút lên đánh một quyền, khuôn mặt của tên thợ săn chớp mắt đã máu thịt lấn lộn, lực mạnh đến mức khiến cho mặt hắn nghiêng hẳn qua một bên. Những tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị thương, lin đồng loạt từ chỗ ẩn đấp lao tới. Cứ tưởng Lão Thở Sanh này chỉ đến một mình, hóa ra lại dẫn thêm những người anh em khác. Chỉ một mình Tiểu Cương Thy sao có thể địch nổi đám người đang khát tiễn, khát máu và hung hăng này? Tên Thở Sanh núp gần chỗ đó nhất, thấy có biến, trong chớp mắt liền chạy đến, vùng dao chém xuống cậu Tiểu Cương Thy ngay trước mặt. Nhất đao vừa nhanh vừa mạnh, nếu bị đánh trúng, chắc có lẽ lại ích dữ nhiều. Nhưng thật may mắn, Tiêu Cưng Thi nhanh như chớp, lách người tránh được một đao kia. Chẳng lúc tên đó đang thu đao chuẩn bị chém tới. Tên Thợ Săn lĩnh người thấy một mùi tanh, một thứ mùi hôi thối, mết xác sầm bọ muỗi, khiến hắn ta khựng lại vài giây. Thì ra Tiêu Cưng Thi đang há miệng thật to lao tới, xông thẳng về phía hắn không một chút chần chừ. Tiêu Cưng Thi ngoảnh đúng vào gần cổ của tên Thợ Săn, cắn đứt động mạch, máu tuôn xối xả đột kích hoàng theo mớ ra thịt trên cổ tên đó rồi hướng tới chỗ tên khác tiếp tục chiến đấu. Lần này nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net